Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác g i ả cửu lộ phi hương bảy kiếp x u i x ẻ o chương 21 vào cung gần đây tướng quân ta và công chúa sơ h ô n g q u á b ấ t hòa hai tháng trước giết n h a u m ộ t lần hôm qua công chúa c ò n sinh n o n hoàng đ ế là an h vợ của ta có lẽ sẽ không đi y ê n cho ta ta lo lắng bao lần manh nha suy nghĩ chạy trốn trên đường vào cung nhưng khi nhìn thấy sợi dật cưỡi ngựa đi bên cạnh ta lại nghĩ có khi gã sẽ không chịu trốn cùng ta không có thuộc hạ làm việc vặt thì những ngày tháng yên ổn của ta không thể thoải mái ta cắn chặt răng hạ quyết tâm từ an ủi bản thân hoàng đế thì sao chứ dù tên đó có giỏi như thế nào cũng không thể nhìn thấu cơ thể xương thịt đàn ông này để thấy trái tim thiếu nữ mỏng manh của ta tiếp đầu tiên ta từng vào cung mấy lần với cha tống nên vẫn còn nhớ nghi lễ trong cung đi qua bao lớp cung cấm thái giám đưa ta tới ngự thư phòng ngồi sau chiếc thư án to rộng là một người đàn ông mặc l o n g bào màu đen đỏ người đó đang xem sách vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc ta nghĩ bụng cùng là vua mà sao cái vị vua của nhân giới này lại mang vẻ uy nghi hơn hẳn vị di vương ở dưới địa phủ kia ta không biết bình thường hoàng đế và tướng quân xử sự với nhau ra sao cũng không biết quan hệ thường ngày của họ có tốt không nên cứ q u ỳ ở đó vùi đầu không hé răng đối mặt với kẻ mạnh tốt hơn là nên nhận thua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 hoàng đế im lặng một lát ta bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ hoàng đế nói người đứng dậy đi ở đây không có tai mắt của thái hậu không cần làm ra vẻ như thế hả chuyện gì thế này tuy trong lòng lo ngây ngáy nhưng ta vẫn vờ bình tĩnh đứng dậy hoàng đế ngồi sau thư án cong môi lộ nét cười như có như không nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương người nhìn chằm chằm vào ta nói thanh huy người nói đứa bé trong bụng phụ danh mất rồi có lợi hay có hại cho chúng ta hơn tên hoàng đế và tướng quân này không trong sạch ta đảo mắt nâng cái chân thối của hoàng đế lên Vì thần ngu dốt hoàng đế lại khẽ cười mấy tiếng lâu rồi không gặp thanh huy khiêm tốn thật hoàng đế gọi nhảy ngón tay lên bàn hôm qua sau khi biết được tin này trẫm vui vì ngôi vị hoàng đế này tạm thời bảo toàn lại lo một thời gian nữa thôi giang sơn đại tề s ẽ không giữ nổi bước cờ này của nước vệ đúng là rất tuyệt ta hoàn toàn không hiểu y đang nói gì chỉ chăm chăm nhìn xuống đất ngờ thư phòng yên lặng một lát hoàng đế bỗng đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt ta nói kể ra gần đây hình như thanh huy hơi bỏ bê triều chính ta hoảng hốt định quỳ xuống hoàng đế lại như đoán trước được hành động của ta tóm lấy tay ta kéo ta lên thanh huy không cần câu nệ không phải là ta trách ngươi chúng ta là anh em bao năm ta đương nhiên hiểu tấm lòng trung thành của ngươi nhưng có phải ngươi đã mềm lòng với phụ doanh quá nhiều lần rồi không người ta cứng đờ nghĩ bụng ta không thể không mềm lòng với phù doanh mà ta biết từ nhỏ phù doanh đã đem lòng yêu ngươi hai ngựa bên nhau lâu khó tránh việc nảy sinh một số tình cảm không nên có ta thầm thắc mắc tướng quân và công chúa đã kết thành vợ chồng rồi thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên có nữa ta nghe nói sau khi thấy phù doanh sinh non n g ư ờ i vô cùng đau lòng ở bên cạnh đó không ngủ không nghỉ suốt ba ngày ba đêm thậm chí chỉ để mình sở d ậ t đi tìm tung tích của bọn mật thám nước vệ giờ bọn chúng thoát rồi thanh huy ngươi xem ngươi cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này đúng không ta nghe ngụ ý trong lời của y rồi cảm nhận thấy cánh tay đang đỡ ta của hoàng đế t h ả o nê mã trong lòng ta gào rú tên hoàng đế chết tiệt này có gì thì nói t o ệ t ra đi rốt cuộc là muốn ta quỳ hay không quỳ đây rốt cuộc muốn ta nhận tội hay là muốn ta lơ đi đây nói t o ệ t ra thì chết à ta không biết nên trả lời y thế nào chửi t h ầ m một câu tiếp tục im lặng hoàng đế thấy ta không nói gì lại bật cười thanh huy đừng lo lắng t r ẩ m phạt ngươi sao được y thong thả bước tới sau thư án chỉnh long bào rồi ngồi xuống hôm nay bảo thanh huy vào cung chỉ là muốn báo cho ngươi một việc thôi hoàng đế nhất bút lấy một tờ giấy vừa viết vừa nói không biết khi nào nước vệ sẽ hạ chiến thư với đại tệ ta lúc đó e là phải phiền thanh huy ra trận nghênh địch trận chiến này chỉ được thắng không thể thua nếu không ta và n g ư ờ i chỉ có một kết cục này y đưa tờ giấy đã viết xong cho ta trên đó là một chữ chết chói mắt được viết bằng mực đỏ khoái miệng ta giật giật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 về đến phủ tướng quân ta không thèm để ý nhiều xông thẳng vào phòng sơ không lần này hắn đang ăn cháo vẻ mặt rất chi là hưởng thụ mồ hôi lạnh sau lưng lại khiến người ta lạnh toát ta cướp lấy bát trong tay tiền nữ để ta tiền nữ liếc sơ không sơ không hờ h ư ở n g nói lui đi cửa phòng khép lại ta sầm mặt ngồi bên giường sơ không không hay rồi lần này sơ không khôn hơn cướp lại bắt cháu từ trong tay ta vừa t h ô n g thả ăn vừa nói trước lúc vào cung ngươi đã nói rồi ta sốt ruột tới mức bực mình lần này thực sự không hay rồi ta cẩn thận kể lại chuyện vào cung cho sơ không nghe sau đó hỏi hắn ngươi nói xem rốt cuộc tên hoàng đế này có ý gì cả binh phù nữa ta có quen tướng quân ở đây trước đâu sao mà biết binh phù ở đâu tới lúc đó ra trận đánh giặc chỉ là thứ yếu một tướng quân mà không có binh phù ta chỉ sợ chưa xuất binh đã bị hoàng thượng lôi ra chém rồi sơn không bình tĩnh húp hết bát cháo đặt bát xuống lau miệng nói cực kỳ thản nhiên ồ binh phù mà n g ư ờ i nói có phải là thứ này không hắn lấy ra một miếng ngọc trắng hình hổ từ trong ngực ra bên trên còn các hoa văn hình hổ tinh xảo ta ngẩng người n g ư ờ i trộm ở đâu thế từ lúc hai người chúng ta đến thế giới này nó đã luôn ở bên ta rồi trước đó tuy ta không biết thứ này là gì nhưng trông có vẻ đáng tiền nên vẫn giữ bên mình sau này c á i ẩn cư nơi rừng núi mang nó đi cầm h a y ai ngờ nó thật sự là báo v ậ t ta ngời ngác đợi đã sao binh phụ của tướng quân lại giấu trên người ngươi dựa vào những gì hôm nay hoàng đế nói với ta thì hoàng đế và công chúa đối địch nhau mà sao không cười tới mức rung bần bật ngọn nguồn của chuyện này ta đã rõ hết rồi ngươi muốn biết không muốn thì gọi ta là ông rồi nhận lỗi nghe coi ông ơi con sai rồi ta nói luôn mau nói cho ta biết r ú t cuộc chuyện này là thế nào đi ta hớn g hở dán mắt vào sơ k h u n g sơ k h u n g lại nghiến răng nghiến lợi hồi lâu chẳng thốt nên lời ta thấy tên bên pháo này càng ngày càng khó hiểu thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng không được không thỏa mãn cũng không xong đúng là làm khó người ta sơ k h u n g im lặng một lúc lâu rồi mới nghiêm mặt nói ngươi biết ngôi vị của đương kim hoàng đế bây giờ không chắc chắn chứ sao ta biết được ta không bảo ngươi trả lời gân xanh trên trán sơ khôn g hằng lên thở dài nói thái hậu hiện nay không phải là mẹ ruột của hoàng đế nhưng lại đ u i hoàng đế từ nhỏ tiên hoàng qua đời quá sớm thái hậu bèn buông rèm nhiếp chính khống chế triều đình hoàng đế ngày một lớn d â n cũng ngày càng khó điều khiển vậy nên thái hậu muốn phế đế lập một hoàng đế mới nhưng hoàng đế không có con cái không có sự lựa chọn khéo thay đúng lúc này con gái của thái hậu là thanh linh công chúa mang thai thái hậu muốn lập đứa bé trong bụng thanh linh làm tân đế nhưng sao thái hậu biết đứa bé trong bụng thanh linh chắc chắn là trai có phải hay không cũng chẳng sao chỉ cần thái hậu muốn thì dù công chúa có sinh ra quái vật gì cuối cùng cũng sẽ trở thành một đứa bé trai ta bừng tỉnh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 bọn họ có thể nhân lúc nước tề nội loạn mà phát động chiến tranh vì thế hôm nay ngươi vào cung hoàng đế mới bảo ngươi l ễ y vừa mừng vừa lo rồi mới phê cho ngươi một chữ chết đỏ chói khai chiến với nước vệ ngươi chỉ được thắng không thể thua nếu ngươi thua chẳng cần t h ấ y hậu dở trò gì nữa ngôi vị hoàng đế đó của y cũng mất luôn chiến đấu vì bảo vệ hoàng đế ta không hiểu nhưng quân đội chưa bao giờ vì bảo vệ sự thống trị của ai mà chiến đấu s ơ k h u n g nhớ mày n g ư ờ i nói không sai nhưng nếu n g ư ờ i không bảo vệ y hoàng đế hiện tại có thể giết n g ư ờ i ta thở dài tư tưởng của người phàm thật lạc hậu ta bỗng nghĩ ra gì đó hỏi s ơ k h u n g sao đột nhiên n g ư ờ i lại nắm rõ mấy chuyện này thế s ơ k h u n g cười sau khi ngươi vào quân thái hậu sai người tới tìm ta ta moi được hết mọi chuyện t ừ miện g bọn chúng đâu có giống ai đó chỉ biết ngu ngơ bị người khác kéo đi dạy cho một bài tuy cái giọng đ i ệ u của hắn lúc nói câu này đ á n g đánh cực kỳ nhưng ta không thể không tự hỏi lại mình ta và sở không chênh lệch với nhau về trí tuệ đến thế sao sở không nằm trên giường thủng t h ẳ n g nói bây giờ làm rõ mọi chuyện rồi vả lại giờ ta và ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi kinh thành kế sách duy nhất chính là ngồi chờ nước vệ và nước tề khai chiến dù sao đang lúc hỗn loạn hai người lạc mất cũng là chuyện rất bình thường tên này không ngờ lại nói chuyện bỏ chạy trước khi lâm trận một cách đường hoàng như thế ta b i ể u môi tỏ vẻ k i n h bỉ trong lòng bỗng dấy lên một nghi vấn s ơ không vậy ngươi nói xem sao tướng quân lại chết ai đã đâm vào phòng ngực tướng quân trông tướng quân giỏi phỏ thế cơ mà nhưng vì sao hôm đó không hề có d ấ vết vật l u ô n sơn không nhắm mắt nghỉ ngơi m i ệ n g cưỡng đáp điều này còn quan trọng hả trong đại cuộc này ai còn muốn nhớ tới tình cảm nam nữ phặt vãnh đó ba tháng sau đ a n đ ộ rét đậm nước vệ hạ chiến thư với nước tề đúng lúc cuộc chiến giữa thái hậu và hoàng thượng căng thẳng nhất trước khi xuất binh hoàng đế lại gọi ta vào cung vừa đe dọa vừa vỗ về ta nghĩ bụng nếu y nói thế này tới lúc đó chắc chắn chưa ra chiến trường ta đã chuồn mất rồi về tới phủ tướng quân sợ không vừa sưởi ấm gặm chân gà vừa bực bội mắng nước vệ chết tiệt đánh lúc nào không đánh lại đánh đúng độ rét đậm của tháng chạp hai ông đây phải chạy khắp nơi trong cái thời tiết này tiểu tượng tử đi đánh hai trận với bọn chúng trước đã dậy vòi chúng rồi hẳn té ta vừa tính xem mình nên mang những gì vừa kinh bị nói với hắn n g ư ờ i có ra chiến trường đâu chỉ giỏi khua môi múa mép thôi có giỏi thì n g ư ờ i đi tự dày vào bọn chúng s ơ không cắn một miếng thịt nói không rõ lời ai bảo ông đi không đi mắt ta sáng ngời dán chặt vào hắn n g ư ờ i định đóng giả ta để ra chiến trường thay sao công chúa không sau khi thành phụ nữ n g ư ờ i càng ngày càng có tính người hơn đi sơ không thản nhiên liếc ta một cái bỗng nhiên cười khẩy chẳng biết ý gì rồi lại tiếp tục gặm chân gà của mình không ngờ hắn không bật lại ta điều này khiến ta chợt bất an mấy ngày sau chẳng biết sơ không biến đi đâu mất tới tận ngày xuất binh ta vẫn không thấy hắn vì vậy ta bắt đầu hơi lo lắng nhưng không phải không lo cho hắn mà là lo cho bản thân ta trời mới biết hắn muốn lén bày trò quỷ gì ngày xuất binh ta và hoàng đế cùng uống rượu máu đi xuống đài thừa thiên dài d ằ n d ặ t ta mặc áo giáp nặng trịch cưỡi con ngựa chiến nó hơi loạng c o ạ n g lắc lắc đầu ta nghĩ có lẽ là vì có nhiều vàng trong áo giáp quá trong ánh mắt đưa tiễn của dân chúng kinh thành ta đanh mặt dẫn đầu binh mã uy phong đẫm liệt ra khỏi thành ta nghe nói sở tướng quân sinh thời đánh giặc vô cùng dũng mãnh hơn nữa còn cực kỳ am hiểu binh pháp trận nào có tướng quân tham gia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 có lần sát thủ tới ngay bên ta không chạy không nhúc nhích bình tĩnh ngồi ở đó đợi sát thủ vung đao nhào về phía ta bất kể là đầu là vai hay là bụng thứ rơi đầu tiên chính là kiếm của sát thủ dành i à trong quân có tin đồn sở tướng quân anh dũng phu địch tám chín phần là có tấm thân kim can g bất hoại kẻ phầm không biết tướng quân có tấm thân kim can g bất hoại là ta đây không phải là anh dũng phu địch mà là cực kỳ khó chạy rắc rối lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là sở ợ dực càng trông ta chặt hơn cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ l ã n g phản quanh người ta muốn chạy trốn càng khó thấy sắp tới ngày ra tiền tuyến hôm nào ta cũng lo lắng không thể ngủ yên đêm nay quân đội hạ trại ở vùng ngoại ô ta ngồi một mình trong quân doanh lo tới đau đầu bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của sở ợ dực ở ngoài lều hỗn xược ngươi là tay chân của ai dám cả gan xông vào lều của tướng quân lại tới ám sát ta chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì nữa thấy thắc mắc mò ra khỏi lều thì thấy sở vật tóm được một tên tiểu binh gầy nhom hắn lạnh lùng nhìn sở vật thấy ta ra ánh mắt của hắn chuyển qua mặt ta hắn hơi nhướng mày mấp máy môi tiểu t ư ờ n g tử ta cũng nhướng mày không ngờ tên sơ khôn g này lại dịch dung ra thành binh sĩ trà trộn vào trong quân đội của ta có điều hành quân bao lâu rồi mà hắn vẫn không tới tìm ta hôm nay lại lộ diện lại nghĩ làm sao ta hắn giọng nói tiểu binh có gì muốn bẩm báo với ánh lửa bập bùng trong mặt sơ không hơi tái hắn cố đẻ t h ấ p g i ọ n g k h a n g k h a n g nói tướng quân là chuyện lớn có liên quan tới mạng người ta gật đầu vào trong rồi nói sợ vật không chịu thả người tướng quân chỉ sợ không sao ta thoải mái v h ấ t tay đưa sơ không vào trong đều nhưng đây này không như phụ tướng quân bên trong nói gì bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng ta bảo sơ không đi tới bên thư án đưa bút cho hắn sau đó mới hỏi muốn b ấ m chuyện gì sơ không vừa nói chuyện liên quan tới mạng người vừa viết lên giấy trong bụng ta còn một đứa bé nữa ta sửng sốt nghẹn họng trố mắt nhìn sơ không quên cả tiếp lời trời đất chứng giám sau khi hắn sảy thai ta thật sự không hề chạm vào hắn lẽ nào chỉ trong ba tháng ngắn ngủi hắn hắn đã tìm đàn ông ở bên ngoài rồi ta bỗng thấy đỉnh đầu mình bốc khói xanh nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này quá kỳ lạ sơ k h ô n g thần quân này thật thật sự là đồng tính cuối cùng cũng có cơ thể của phụ nữ hắn bèn vội vàng đúng là một chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi có lẽ thấy vẻ mặt của ta ngày càng quái gở hắn lại viết v ứ t hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ngươi đi cho ta sợ không nghiêm mặt lại viết b à o thay chết lần trước mới chỉ ra được một nữa ta lại sửng sốt công chúa mang thai nửa này nửa đó. hắn đanh lại nhìn ta rồi viết ta lại sinh non lần nữa tin tức này cứ như trần x é t dáng xuống liên tục sợ không khiến ta sợ xanh mặt ta ngây người một lúc lâu sau đó không nói gì c u ố i người xốc áo của hắn lên chỉ thấy dưới đũng quần màu xanh có một vệt đỏ sậm đang từ từ lăn rộng ta sững người bỗng một suy nghĩ v ụ t trong lòng ta hỏi đau không hắn nói thẳng đau ta gật đầu đứng dậy ghé miệng vào bên t a y hắn t i ì thầm ta nghĩ người đến tháng rồi hả sơn không thoáng run quay đầu sang ánh mắt hoang mang nhìn ta. ta vỗ vai hắn đây là chuyện bình thường người phải tập quen đi sau đó sơ không bèn ôm bụng ngồi s ổ m xuống ta thấy cái vẻ bị đ á kích quá lớn này của hắn b ụ n g có chút mềm lòng đưa hắn tới bên giường sau đó ra khỏi lều nói với sợ i vật đang canh gác ở bên ngoài rằng lấy bộ quần áo sạch sẽ, sẽ lại đây rồi chuẩn bị ít v ả i bông và kim chỉ cho ta nào ngờ ta vừa nói xong sợ i vật lại trưng ra vẻ quái chị nhìn ta mãi lâu sau gã mới gật đầu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi bỏ đi ta không hiểu tại sao ngẩng đầu nhìn đước đám lính bên ngoài một lần thì thấy bọn họ đều đang xấu hổ ta ngoảnh lại thì đúng lúc thấy bóng sơ không phản chiếu trên mặt lều nhờ ánh nến ta thấy rõ là hắn trở mình nằm trên giường của ta vì thế ta lập tức hiểu ra cái vẻ mặt này của bọn họ là thế nào nhưng chuyện đã tới nước này ta có giải thích thế nào xoa cánh mũi khi sợi dực mang những thứ ta cần về thì vội vàng lẫn vào trong thổi tắt á n h nến trong đều chặn tận gốc cái chuyện bọn họ đang muốn rối tung thêm ta bảo sơ không thay quần áo còn ta lọ mọ ngồi không miếng thấm sơ không tái mét nằm trên giường thì thào gọi phụ nữ các ngươi quả thật sống cũng không dễ dàng gì ta trước giờ được khỏe mạnh chưa từng biết cơn đau ngày đến tháng là gì nhưng lúc này lại thấy mấy câu đấy buộc khỏi miệng sơ không ta bỗng cảm thấy cơn đau đó nhất định khiến người ta sống không bằng chết l u ồ n tay vỗ c h ă n ta xoa bụng cho hắn cũng khẽ nói người biết là được rồi xem người sau này còn có thể thoải mái bắt nạt ta nữa không tại sao không sợ không nói rất hùng hồn bây giờ ta mới là nữ ta ấn bụng hắn nói người thật vô liêm sĩ xoa giúp hắn một lúc ta cũng thấy mệt mỏi đợt người nằm xuống cạnh hắn mơ màng nói bao giờ chúng ta mới trốn sắp tới tiền tuyến rồi đấy ta nói rồi phải d à y vò lũ nước vệ kia đã để ông đ ầ y khổ như thế này nếu không trả đũa thì đúng là có lỗi với nỗi đau toàn thân này ta thở dài có phải là người nước vệ khiến ngươi đánh tháng đâu ngươi so đo với người phàm làm gì mau mau bỏ trốn mới là chuyện đúng đắn đừng hỏng miệng ta giật giật nghĩ bụng tên sơ khôn g này cố chấp t h ậ t ta mà khoác cái bộ giáp phàng này lên chiến trường chỉ tổ bị chém thành ngàn mảnh hay là ngày mai ta ném sơ không lại rồi bỏ trúng một mình dù sao bây giờ hắn cũng đang đến tháng không thể bày trọc quỷ gì được nhưng người tính không bằng trời tính hôm sau ta lại bị ám sát có điều kể ám sát ta lần này là một đội quân hai nghìn người của nước vệ nơi này ở giữa khe núi một bên là núi cao một bên là vách đá dựng đứng phía dưới là một con sông lớn quân đội của nước vệ mai phục ở đó đợi quân ta đi qua thì bất ngờ đẩy những tảng đá lớn từ trên núi cao xuống ta ngồi trên lưng ngựa s ơ không cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh ta h a n điều khiển ngựa tránh qua tránh lại không bị trúng một tảng nào còn con ngựa chiến của ta tuy là ngựa tuốt nhưng vì chở quá nặng nên luôn phản ứng chậm chạp ta cũng điều khiển nó tránh qua tránh lại trốn tảng đá to đang rơi xuống còn mấy tảng đá nhỏ thì toàn nện trúng đầu ta chẳng bao lâu đã khiến ta v á n vớt tay chân cũng y ạ h ta đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đồi có bóng đen đang vọt lại gần vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tảng đá lăn uỳnh uịt xông thẳng về phía ta ta ngây người thấy mình t h ậ t sự sẽ bị nghiền thành thịt nát sau đó xuống địa phủ thơm diêm vương rồi đúng giây phút nguy cấp đó bỗng nhiên một con ngựa pha mạnh vào n g ư ờ i của ta có người đang nhào về phía ta ta bị hắn đ ẩ y xuống đất t ặ n g đá to lăn qua bên cạnh suýt nữa thì nghiền nát chân ta ta sửng sốt nhìn người đang đè trên người mình ngơ ngác nói sao không chỉ bằng một cơ thể phụ nữ như ngươi đẩy ta xuống bằng cách nào chứ bây giờ ngay cả việc tự cử động với ta cũng đã rất khó khăn sao không túm của áo ta mắng s a o càng ngày ngươi càng ngu thế hả muốn đi thơm má diêm vương thật hả ta đang định giải thích là mình không chạy được nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy mặt đất rung chuyển ta hoảng hốt mặt sơ khung cũng biến sắc chết cha đống đá đó lấp đường rồi hắn đứng dậy cơ thể vẫn còn lảo đảo ta chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi người ta nhanh thoăn g t h o á t lăn sang một bên thì b i ế t nhìn thấy dưới đó là nước sông cuồn cuộn cái này lúc nãy bị nghiền nát lập tức còn sướng hơn cánh tay bị nắm chặt ta ngoảnh đầu l ạ i nhìn là sơ k h u n g đang kéo ta trông hắn trắng bệch đau tới mức mặt nhăn mày nhó ngươi mẹ kiếp sao mà nặng thế hả ta xin lỗi là vàng nặng đấy buông tay ra ta nói đừng có chết theo ta dẫu sao ta vẫn còn là một con người tốt bụng chết đến nơi rồi mà vẫn không muốn kéo ai theo dù sau kiếp này sơ không cũng không bạc đ ạ i ta chúng ta cũng hòa thuận không nhất thiết phải cùng chết ở đây sơ không lại nghiến răng liều mạng kéo tay ta tim ta giật thót không hiểu sao lại loạn nhịp vì gương mặt nam tuấn tú nhờ dịch dung này của hắn ta bỗng nhận ra thì ra màng nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của kiếp này là thế này thì ra cảm giác được nàng dâu nhỏ theo đuổi là thế này thì ra dù biết rõ hắn là sơ không ta vẫn có lúc không khống chế được nhịp đập của mình v h n g là vô địch sơ không bị cơ thể nặng trịch của ta kéo xuống vách đá b ù n g một tiếng dòng nước lạnh buốt xối qua ta bị cái áo giáp kéo thẳng xuống đáy sông giật mình nhớ tới sơ không còn đang đến tháng hắn chắc đang khó chịu lắm cổ bỗng bị nắm chặt một cánh tay gầy gò ôm lấy đồ ta ta cảm thấy có người đang ra sức kéo ta lên khỏi mặt nước nhưng tiếc là chẳng làm gì được bộ áo giáp này quá nặng vì thế cả hai người bị kéo xuống đáy sông sơ không kéo mạnh đ ồ ta có vẻ tức lắm vậy là chúng ta cứ chìm xuống ta đứng hiên ngang ở dưới đáy sông mơ màng nhìn sơ không lo lắng cởi áo giáp cho ta vì bị thiếu khí nên đầu óc ta d ầ n mất đi ý thức ta vô thức mở miệng để thở lại ọc luôn một ngộm nước ta vô thức muốn dãy giụa miệng nhả ra bọt khí nước lại ùa vào nhiều hơn đúng lúc hoảng loạn một bờ môi ấm áp khè áp lên miệng ta thổi hơi vào đó đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo lại khéo thay người ta bỗng nhẹ bẩn bộ áo giáp nặng trịch rơi xuống đấy sông bụi bay mù mịt sau không t ấ m lấy cổ áo ta bơi lên động tác của hắn hơi hỗn loạn chắc là cũng sắp ngạt thở rồi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 ta v ừ a ngoảnh đầu lại thì thấy đám rong kéo chân ta bỗng biến thành một sợi dứt sắt quấn chặt lấy chân mình nó lại giật ta xuống ta không còn chút sức lực nào phản kháng bị nó kéo tuột xuống ta tròn mắt k hoảng hốt nhìn sơ k h u n g bỗng một nguồn lực ập mạnh tới ta bị giật phăng xuống đập đầu xuống đế sông trước khi bóng tối bao trùm ta cảm thấy có người nắm chặt lấy tay ta dẫu dòng nước có xiết đến mấy cũng không buông tí tách tí tách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 thì ta đã nhớ tới chuyện hắn lột bộ áp giáp vàng của ta vậy nên cực kỳ căm thù giờ sống được nhưng sau này không có tiền thì sống thế nào đây tên sơ không kia không biết cảnh túng quẫn khi thiếu tiền ta thật không muốn trải qua cuộc sống khổ sở kiên khem thiếu thốn trước khi về thiên giới có căm thù cũng vô dụng chuyện đã thế này ta cũng chỉ còn cách chấp nhận ta dây dây tráng ngoảnh đồ nhìn xung quanh nơi này hình như là một hang động sâu đâu đâu cũng có thạch nhũ ta cực kỳ thắc mắc ta nhớ rõ ràng là mình bị một sợi xích sắc kỳ quái kéo xuống nhưng tại sao giờ lại ở đây còn nữa sơ khôn g đ â u ta bố lấy vách đá bên cạnh định đứng lên bỗng thấy bụng đau nhói như thể bị kim châm càng gắn nhịn lại càng đau hơn như thể có một con dao sắc bén đang khuấy đảo bên trong khiến ta đâu tới mức cuộn tròn người lại nghiến chặt răng mà vẫn không nhịn được